Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy trong một buổi tối rất đặc biệt của một năm, đêm giao thừa, đêm cuối cùng của một năm âm lịch. À, đối với mỗi người chúng ta, chúng ta được bao nhiêu tuổi, thì Huy tin rằng đó sẽ là có bấy nhiêu những cái đêm cuối cùng của một năm đầy những dư âm rất là đậm sâu trong miền ký ức của mỗi chúng ta. Vì vậy mà trong một cái đêm như thế này, Những lời chúc tụng Huy sinh phép được để dành cho ngày mai Ngày đầu tiên của một năm mới, năm nhâm dần à, Còn trong buổi tối ngày hôm nay trước khi bước vào chương trình đọc truyện Huy sinh chia sẻ những nỗi niềm của tất cả quý tính giả Hiện đang mang trong lòng của mình à, Chia sẻ những sự giá lạnh của những bà con ở phương xa Khi mà có cái sự khác biệt về thời tiết khác với quê hương của chúng ta Chia sẻ về nỗi niềm nhớ mong quê hương, nhớ mong gia đình Đối với những bà con không có dịp về thăm quê trong dịp này Tiếp theo Huy mong muốn được chia sẻ những cái nỗi niềm chưa được trọn vẹn Của những quý tính giả nào à, Có một cái năm qua không được dư ý Vẫn còn mang trong mình những trăn trở Huy xin chia sẻ điều đó với mọi người Và cuối cùng Huy mong muốn được chia sẻ Và cùng Lan tỏa ra cái niềm vui, niềm phấn khởi Những sự hạnh phúc xâm vầy cùng với gia đình người thân Trong một đêm cuối cùng của năm như thế này Chúng ta cùng chia sẻ với nhau mọi thứ Mà những người đang đều mang bên mình nhé Trong một buổi tối như cuối năm Huy sẽ phục vụ mọi người một câu chuyện rất là cảm động Một câu chuyện đầy tính nhân văn Của một cây viết rất quen thuộc Ngọc Trâm Trong một sáng tác mà chúng ta sẽ thấy rõ được Cái tình mẹ con rất là À, thiên liêng ở trong đó Mời quý thính giả cùng lắng nghe Nguyên đáng con có mẹ Một người phụ nữ lớn tuổi Tướng đẩy đà Đi vào trong căn bếp Con lụa ở đâu Người con gái ở trong bếp Nghe tiếng gọi của bà hai liền bị giật mình đánh rơi đôi đũa ừ, dạ bà kêu con bà ta liếc nhìn lụa một cái rồi đai nghiến thôi khẩu giả vợ giả dịch nữa bây giờ mày chọn đi một là âm thầm ngoan ngoãn trở khỏi đây hai là tao kêu người biêu triếu khắp nơi này là ở đây có đứa chưa chồng mà thất thân như mày đó lụa vội quỳ xuống chắp tay van xin bà hai Bà ơi, con lỡ dạy Con lại bà Bà tha cho con Con không biết đi đâu hết bà Lỡ dạy hả Mày lỡ dạy hay là mày chính là cái loại con gái trèo cao Muốn một bước tiến lên giàu sang Dụ dỗ con trai vàng bạc của tao Tao nói cho mày biết Nếu tình mày làm việc cho nhà tao bao lâu nay Tao mới cho mày trời xa khỏi nơi này Sống một cuộc sống mới Chứ thử mà đứa khác đi tao cho người chôn sống rồi đó con lời hăm dọa có phần mang trợ của bà hai làm cho lụa sợ hãi chỉ biết gục đầu bà hai nắm tóc lụa giật lên trợn mắt nghiến răng mà hỏi nói mày với con tao qua lại bao lâu rồi hả lụa nhìn thái độ dữ tợn của bà mà không dám trả lời làm cho bà điên tiết là giật mạnh tóc cô lên. Bao nhiêu lâu rồi? Lộ nhìn bà, trung chảy nói. Dạ, dạ, có có một lần thôi bà. Bà ơi, bà tha cho con. Lộ trong tình cảnh này như một con chuột ở trước miệng mèo vậy. Chỉ cần con mèo cắn cho một nhát chí mạng, con chuột sẽ đi đời. Bà hai trước giờ chưa từng có chuyện gì là chưa dám làm. Lời đã nói ra, bà càng nhất định sẽ làm Một lần thật không? Dạ thật mà bà Bà muốn con đi thì con đi Nhưng mà con không có nhiều tiền để đi xa Bà cho con xin ít tiền công Chưa tròn 3 tháng của con chứ Bà hai thấy lùi chiều trời khỏi Liền vẽ ra một nụ cười độc đoán Móc trong túi ra một ít tiền giấy Đi đi Cuốn gối khỏi đây Không bà giết mày đó Mày biết bà rồi Không nói thì thôi Nói rồi sẽ làm cho bằng được đó Dạ dạ con đi liền Con không dám trái ý bà đâu <cười> Tốt Rồi bà liếc nhìn lụa thêm một lần nữa Mới trời khỏi căn bếp đi Phía bên căn buồng xa lạ Có một nam một nữ đang ngủ với nhau trên người cô gái chỉ đắp ngang một chiếc mền lộ ra vùng vai lưng thon gọn trắng ngần đến khi người con trai tỉnh dậy đã vội vàng lớn tiếng cô, cô lại cô gái giật mình ngồi dậy hốt hoảng lấy cái mền kéo lên cao cậu cậu cậu cậu cậu cái gì cô lại em em đưa cậu về nhà Nh nhưng mà cậu vừa nói Cô vừa kéo mình lên cao hơn Người con lại ngồi trong một góc giường mà sợ hãi Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt Thân là con trai Nên anh hiểu rõ hơn ai hết Anh đứng dậy đi qua đi lại Đừng nói với tôi Là tôi, tôi với cô ngủ với nhau rồi nghe Người con gái gật đầu Nhận được cái gật đầu ấy Lâm phút chốc như người điên Vò đầu bức tai Tôi lại nhìn sang người con gái đang co ro kia sao sao tôi không có chút ấn tượng nào với cô vậy dạ em là con gái của ba chị là cái người mà anh bạn mua bãi sau đất đó ý tôi không phải là như vậy ý tôi là cái chuyện trời, tôi trời ơi là trời lâm giận mình tới mức không nói ra được trọn vẹn cô gái kia nghe vậy thì càng thú thích vậy là Anh không chịu trách nhiệm với em chứ gì Tôi... tôi có nhớ cái gì đâu Tôi có làm gì cô đâu mà phải chịu trách nhiệm Tôi còn chưa biết tên cô thì, thì, thì... làm sao ngủ chứ cô được Thì tại anh say cho nên mới không nhớ Em tên là Thu Con gái của ông Ba Trị Tôi... tôi không cần biết tên của cô Nhưng mà tôi hiểu bản thân mình không làm như vậy với người xa lạ Thu cúi mặt Trên mắt bắt đầu khóc Chị nhẹ hai bàn tay ra, xoa xoa như có vẻ đau. Lúc anh say anh kéo mạnh quá. Sức em con gái sao chống cự nổi. Mà bây giờ anh lại nói như vậy. Thiệt, thiệt tình bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Lầm tiến lại gần. Thấy những vết hàng đỏ trên cổ tay của cô gái lạ. liền chậm chậm ướm thử. Thì choáng phán nhận ra các chốn tay khớp với nhau đến lạ kỳ lâm vò đầu bứt tay đi tới đi lui nhìn cô gái rồi nói cô cô mặc đồ vô đi tôi phải về nhà trước đây lâm khoác nhanh chiếc áo vội vã quay về nhà ở trong nhà bà hai đã thấy bóng dáng con trai về từ ngoài sân bà lại nghĩ lụa đã sớm dọn đi nên mỉm cười đặt ý lâm sau khi quay về phòng lấy bộ đồ mới mà tắm rửa cố gột rửa hết những gì anh đang nghĩ hy vọng nó sẽ theo dòng nước mát mà trôi đi sau khi tắm anh tìm ra sau bếp đảo mắt qua một lượt, rồi lại đi ra sàn lãng nhìn qua nhìn lại rồi lại quay trở về căn bếp dì tám à em đủ đâu rồi dì con tìm cũng thấy gì dì tám nhìn lâm, ánh mắt e dè mà miệng lại lấp bấp không nói thành lời nhìn điệu bộ của dì lâm cảm nhận được việc chẳng lành liền hối thúc dì dì à gì đó cô nghe đi em đủ ở đâu rồi Dì tám lắc đầu li lẹ cậu à tôi lại cậu phận tôi là phận người ăn kẻ ở đâu dám nói chị quá phận mình cậu đi hỏi bà thì hay hơn lâm quay đi chưa tới cửa đã cắt cổng mẹ mẹ đâu rồi cái gì vậy Chưa thấy mặt đã nghe âm um sầm rồi. Mẹ, nó đâu? Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Nó đi rồi. Mẹ, mày dám đuổi cô ấy sao? <cười> tao là ai trong cái nhà này mà không dám đuổi một con người ở hả? Cảm thấy không vừa mắt thì tao đuổi đi thôi. Mẹ, mày làm tôi tức chết mà. Mày biết tôi thương. Căm miệng. Bà hai ngắt ngang lời con trai. Ánh mắt sắc như dao lam Khi nghe lầm nhắc về người con gái đó Có thể thương ai cũng được Nhưng phận kẻ ăn người ở Thì tuyệt đối không được bước vào cái nhà này nữa bước Lầm thấy thái độ của mẹ mình Lại không muốn làm cho không khí căng thẳng thêm Cho nên quay đi Bà hai nhận con trai Chỉ vì một con người ở không cha không mẹ Mà lại dám lớn tiếng với bà Không tránh khỏi bực bội bà xòe cái quạt giấy ra gió pha phả vào mặt mà nào đâu có làm dịu được cơn bực tức trong lòng lâm đi vào phòng riêng của lụa mở toang hai cánh tủ để đồ cả những ngăn kéo lụa không để lại một thứ gì cả một mảnh giấy nhắn gửi cũng không không từ bỏ hy vọng anh tiếp tục ra tìm dì tám dì tám à lụa có để lại cái gì cho con không dạ không thưa cậu Lúc này Lâm mới cảm thấy thất vọng tràn trề Con lục tung cả phòng Cả chiếu con cũng kéo lên Cả học tủ cả chân giường, Một cái phòng có chút xíu Con tìm gần một tiếng đồng hồ đó Nhưng mà cho dù một mảnh giấy tự biệt Cũng không có nữa Chị Tám nhìn cậu thở dài Bà là người ngoài Thì làm sao biết nói cái gì đây Chiều hôm ấy Cõi lòng của Lâm rơi vào trống trải miên mang anh lê thê ra ngoài sàn lãng nơi mà lụa mỗi ngày giặt đồ nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của cô nữa nhưng những ngọn gió chiều cứ liên tục thổi qua da làm anh nhớ lụa vô cùng còn lại trong hương gió có lẽ là hình bóng cô gái mà anh thật lòng thật dạ thương yêu những ánh hồng cuối cùng của chiều hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc anh đứng dậy trở vào trong nhà Đôi mắt buồn nhìn về gốc cây chùm ruột Anh thấy có một giống tích mới bị đào bới Chút hy vọng lại nở ra trong lòng của anh Lầm bới đất lên Và quả nhiên có một mảnh giấy nhỏ Dính đất lắm lem. Anh đọc những dòng chữ viết trong đó Mà không thể tin đó chính là lời tạm biệt của lụa Anh yêu lụa rất nhiều Hiểu lụa còn hơn cả bản thân của mình Làm sao anh có thể tin đây là những dòng tự biệt của cô Nhưng bây giờ, cho dù anh không tin, cũng không thể làm gì khác Người ta nói, con gái đau quá nhiều sẽ không thể khóc được Con trai đau quá nhiều sẽ không cầm được dòng lệ rơi Anh yêu cô rồi, nhưng cô cũng rời xa anh rồi Anh ngồi đó, hét lên thật to Người ăn kẻ ở trong nhà, bà cả mẹ anh cũng nghe thấy Trái với sự đồng cảm khi nghe tiếng thét đau xé lòng của con trai, thì bà hai lại nở một nụ cười độc đoán. Một nụ cười khó có người phụ nữ nào có được. Ở một vùng biển còn thương người, chào đón một người con gái xa lạ. Cô đi từng nhà hỏi thăm, đoạn đến một căn nhà có vẻ khá nhất từ nãy tới giờ. Cô hỏi người phụ nữ đó, chị ơi, ở đây có nhà nào cần người giặt đồ, lau nhà, nấu ăn bữa củi nha, gì không chị? em làm được hết á, chị ơi, giúp em giới thiệu cho em việc làm chứ? người phụ nữ cau mày, nhìn lụa rồi lắc đầu, à, không có ai thuê mướn gì đâu em ơi, ở đây bà con cũng nghèo, nhà cửa thì em đi vòng vòng coi thử thì biết à, đâu có ai giàu đâu mà mướn người giúp việc. Mà em từ đâu tới đây vậy? Dạ em ở xa lắm Mà chỉ biết chỗ nào có thuê nhà ở tạm không? Em đi đường mà cô không thấy chứ, Tìm thấy chỗ nào hết trơn á Xui cho em rồi Ở đây thì làm gì có nhà nào cho thuê chứ Thất vọng nói tiếp thất vọng Cô không biết vì sao ông trời lại để cô đi đến nơi còn quá quan sơ này Hai bên bờ không phải là tràm Thì cũng là những hàng chuối dài Cây cối càng nhiều Làm cho nơi này âm u đến lạ Lụa lê thê xuống sạp chợ Người ta đã dọn hàng về hết Trong chợ chỉ còn mỗi cô mà thôi Cô chọn một sạp hàng khô ráo Ngã lưng nằm xuống Nhìn ánh trăng vàng trên cao Cô không tránh khỏi cảm giác tuổi thân cô độc Ở phương trai cũ Cũng có một người nhớ đến cô Cũng đang nhìn ánh trăng mà dằn vặt Dù cho nơi nào Anh cũng mong em được sống vui và hạnh phúc Xin lỗi em Vì kiếp này đã không mang lại hạnh phúc cho em Từ nay vậy sao Chắc chỉ còn được nhìn thấy em trong giấc mộng mà thôi Hai kẻ yêu nhau Đồng loạt nhìn về ánh trăng mà gửi gắm niềm thương nhớ lụa cứ nhìn trăng cho đến khi đôi mắt mỏi mệt rồi thiếp đi hơn ba giờ sáng những cơn gió lạnh kỳ dị đã khiến cho lụa phải thức giấc trời còn chưa kịp sáng mà lụa đã nhìn thấy con nít tụ tập chơi nhảy lò cò chúng cười giỡn náo động không khí xung quanh lụa định đi xuống nói chuyện với mấy đứa nhỏ Thì mới nhận ra cơ thể của mình bỗng dưng nặng nề Không thể cử động được hai tay hai chân được nữa Cái cảm giác như bị bóng đè Làm cho cô vừa bất an vừa sợ hãi Cô đang tự hỏi mình Đám trẻ con ấy là ma hay là người Chúng đang cười giận vui vẻ Thì bỗng dưng trở nên sợ hãi Cho những đứa trẻ mờ dần Tan hẳn vào không khí Chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt Lụa mới biết từ nãy tới giờ là mình nhìn thấy ma Sau khi đám vòng nhi đi chưa được bao lâu Thì bên tai của lụa Nghe trỏ mồm một tiếng nước nhỏ giọt Kèm theo đó là một cơn lạnh hơn cả Lạnh đến mức trăng cô Trung Linh cầm cập Giọng nói trần trợn không biết từ đâu vọng đến Đánh vào lỗ tai của lụa Cô ta không phải là người ở đây Một điều cười gian ác của một phong linh khác lại vang lên. Thế thì thử mượn đường âm của cô ta xem coi như thế nào. Với người âm, họ không nói thẳng chuyện họ sẽ kéo hộ người khác tới mạng. Từ ngữ ấy chỉ có con người dùng thôi. Còn với người đã mất, thì không được nhập âm sẽ gọi là mượn đường âm. Chính là hình thức kéo người sống chết theo Và sau khi có một người mới chết, cửa âm sẽ mở ra cho linh hồn mới sau 3 ngày mở cửa mã. Thay vì linh hồn mới chết đi vào con đường ấy, thì linh hồn khác mượn đường đi mà nhập âm, tiến vào âm giới. Đương nhiên người chết rồi sẽ thuộc về thế giới vô hình. Người thầy cũng sẽ tra được người đã chết hay chưa. Nhưng cuộc sống sau khi chết là được tồn tại ở cõi âm hay vất vượng ở cõi con người. Là một chuyện hoàn toàn khác nhau Cả thân xác của lụa lúc này cứng hoàn toàn đi Cả đầu cũng không còn cử động được nữa Nên cô không hề nhìn được phong linh ấy ra sao Có mấy vòng linh nhìn mình Đến khi họ đứng sát bên cạnh Thì lụa lại không có can đảm mở mắt ra Cô nằm nhắm mắt Và lỗ tai vẫn nghe được tiếng nhỏ giọt, Cả tiếng người âm nói với nhau Để xem, cô gái này hợp mạng của ai đây? Ờ, nhìn kìa Hai vòng linh nói chuyện với nhau Lùa chẳng biết chúng đang bảo nhau nhìn cái gì Hai vòng linh thấy chết chúa trời khỏi ổ Bò giữa khoảng trống giữa hai vòng linh với lùa Uống mình bò đủ chính vòng tròn Giống như nó sắp tự cắn đuôi của nó vậy Hai vòng linh nhìn thấy cảnh tượng ấy Thì một linh hồn liền nói à, Người này Không thể mượn được đường âm của người này rồi à, Thì thôi Cô như cô ta may mắn đi à, Một xác hài mạng đó Nếu mà ai mượn đường âm của những người này Không những không được thế mạng Mà còn bị đại rất thề thảm à, Làm sao chú biết được Rết chúa không tự dưng khát máu Mà trời ổ đi tìm người đâu Nhưng nếu tìm đúng người đang mang thai Sẽ bị mất định hướng Bò thành bồng tròn như vậy Vậy cô ta đang mang thai sao? Ừm Đi thôi Hai vong linh trời đi Đem theo tiếng nước nhỏ giọt Càng lúc càng nhỏ dần Cuộc trò chuyện của hai vong linh để lại cho lụa một câu hỏi rất lớn hai người đó đang nói mình hay sao sau khi lạc vào dòng suy nghĩ dài lúc này lụa mới biết mình đã cử động được tay chân cô ngồi dậy tém lại tóc cột lên những người dân ở đây cũng từ từ đi đến một vài người hỏi thăm lụa nè sao ở đây vậy em gái nhà em ở đâu dạ em từ phương xa tới Em đi kiếm việc làm mà không có <cười> Tưởng gì Việc ở đây không có thiếu Chỉ có cái là hơi cực thôi Ánh mắt của lụa chực sáng trở lên <cười> Dạ miệng có là được cơ cỡ nào em cũng ráng mà Người dân thấy lụa một mình thân gái lang thang đến chỗ này Thương tình nên giúp cô tìm việc Lụa được mọi người giới thiệu vào một chỗ phân cỡ cá Về chỗ ngủ, lộ được bà chủ vừa cá cho thuê lại với giá rẻ. Căn nhà lá nhỏ, nhưng mấy vách nhà vẫn còn chắc lắm. Chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể ở rồi. Vừa được làm việc, vừa có được chỗ ở mới. Tạm thời tránh được tầm mắt của bà hai từ nay. Lộ mừng vô cùng, cúi đầu cảm ơn bà con trối trích. Thấy thái độ của cô, người ta càng thương cô nhiều hơn. Sau khi mọi người rời đi Lùi dọn dẹp lại chỗ ở Đêm đầu tiên ngủ ở chỗ lạ Gió bên ngoài nhiều đợt thổi mạnh Làm cho cô có chút khó ngủ Ở nơi miền biển mặn, nắng cháy da người, lùa bắt đầu cuộc sống mới, thì ở chống cũ, vừa mới sáng ra ông ba trị đã kéo người sang nhà bà hai, đòi người chịu trách nhiệm. Chuyện đã lỡ rồi, là do anh sai mới không kiềm chế được, cứ để ông ta làm lớn chuyện mãi cũng không được. Bà hai kéo con trai ra xin lỗi nhà ông trị, cho bàn với nhau chuyện làm đám cưới để giữ thanh danh cho thu. Cũng từ lúc này, cảm xúc của Lâm rơi vào vực sâu không đáy, tuy nhà cao cửa rộng, có vợ hiện xinh đẹp, lại là con gái trụ của ông trị, gia sản chẳng kém cạnh gì nhà của anh. Cả cuộc đời son phấn, quần áo lụa là, nếu muốn lại chưa bao giờ thiếu. Vậy mà Lâm cưới xong cũng chỉ để giữ thanh danh cho thu, cho cô một danh phận vì cái đêm làm lỡ đó. Ngày này qua ngày khác anh tìm đến trụ, đêm nào cũng về nhà lúc tối muộn và luôn trong tình trạng sai khước. Nhưng đêm nay anh không quá chén đến nỗi quên lối về. Hôm nay là tròn một tháng lùa trời xa lâm. Anh ngồi bên cái sàn lãng, vừa chúc chai trụ uống ừng ực vừa nghĩ về người con gái mình yêu mà đau lòng. Lùa, <cười> anh sẽ đến với em sớm thôi. Em nhất định phải chờ anh Để anh cùng đi theo em Anh vừa cười vừa nói một mình Đôi mắt ướt lệ Mỗi khi nhớ chị Lụa Xuyên về Lụa Sau 2 tháng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi bất thường của cơ thể Thường xuyên thấy mắt ói Và bụng cũng dần dần to ra Lụa nhớ về cái đêm đầu tiên mình ngủ ở sạp chợ Nhớ về hai dòng ma định bắt cô thế mạng Cô càng hoài nghi về chuyện mình đang mang trong mình giọt máu của Lâm Mọi người trong vừa phân cỡ cá Cũng bắt đầu bàn tán về cô Hôm ấy Lúc đem qua cho lụa tôi cháu hào, Loan mới hỏi cô Lùa Chỗ chị em thân thiết Quen nhau cũng một thời gian rồi Chế muốn hỏi mày á vào gần đây sức khỏe ổn không lụa? Lụa biết chị Loan đang muốn hỏi đến điều gì Chỗ qua lại thân quen Cô cũng không giấu giếm gì mà thừa Dạ Là con của em với chồng Nhưng mà chỉ biết rồi đó Em không cha không mẹ từ nhỏ Nên về làm dâu bị người ta khó dễ Rồi cha thằng nhỏ mất nên em bị đuổi đi Mẹ ơi Sao trên đời có người ác dữ vậy không biết nữa Cháy biết mày mồ cô cha mẹ Chứ có biết mày có chồng rồi đâu. Rồi có định đi bước nữa hay không? Chứ chứ thấy mày còn trẻ quá à. Một thân một mình, con dại cái mang. Cực thêm đó em ơi. Dạ thôi, em không dám đi bước nữa. Ai mà chấp nhận em đâu chứ. Chứ thấy gì thằng Nam nó cũng thương mày đó. Vậy chứ thương nhau thì bỏ qua cho nhau hết à. <cười> chế à, Anh Nam còn chưa dở Em thì lỡ một đời rồi Em thương ảnh chỉ thiệt thòi cho ảnh thôi Số em sao thì em chịu Chứ không muốn người khác thiệt thòi vì mình Thì chuyện của em Em tính sao cũng được Chế chỉ sợ mày cực Nên mới khuyên vậy thôi Dạ em cảm ơn Chế nhiều Ngày mai ngày mốt á Chế làm đám vỗ cha Em rảnh thì qua chơi nha Dạ em qua mà. Ừ, thôi chứ về coi cơm nước cho thằng nhỏ. Mẹ ăn cháo đi, ăn cho cả đứa nhỏ nữa. Chà, không biết là con trai hay con gái đây. Nếu mà là con gái á à, chị dặn cọc bắt dâu từ nhỏ đó. Lùa khẽ cười, đặt tay lên bụng. Em cũng không biết nữa, chứ về thông thả nghe. Ừ, thôi chứ về. Nhìn bóng lưng của Loan trời xa khỏi căn nhà, Lộ lúc này mới bật khóc lên. Hai dòng lệ kiềm nén từ nãy tới giờ tuôn ra không ngừng được. Cô mang thai rồi, có con với anh rồi. Chắc anh không biết đâu. Mà cũng không biết anh có nhớ cô hay không, hay là đã bắt đầu một cuộc sống khác. Cuộc sống hiện tại tuy có nhiều cái lạ lẫm, nhưng có nhiều cái mới mẻ hơn. Cô ít ra cũng có được tiền lương ít ỏi. Có được một cuộc sống tự do, cũng là làm thuê, nhưng không bị day nghiến như ở nơi chống cũ. Tuy không còn ở gần anh, nhưng cô cũng thoát khỏi bao lời chế giễu là thấy kẻ giàu sang nên học thối trèo cao. Và giữa anh và cô chưa có một đám cưới. Nếu đem cái bụng về đó, chỉ sợ rằng họ nói cô dựa vào cái tay để đổi phận. Danh phẩm của cô khác nào đem cho người ấy mặc sức trà đạp mà chính cô cũng không biết nếu như trở về bà hai có nghĩ tình mà tha mạng cho hay không hay lại ghét cái thân phận mồ côi một cút của cô mà giết luôn cả mẹ lẫn con bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu chỉ bấy nhiêu điều không thể lường trước được ấy cũng đủ khiến cho lùa tự nguyện quên anh bắt đầu cuộc sống mới trả lại sự bình yên cho anh và bùi chôn cái tình cảm ấy sâu mãi mãi trong lòng mà chính cô cũng không biết lâm ở phương trời kia cũng như người có xác mà không có hồn từ ngày mà cô rời đi hai kẻ yêu nhau nhớ nhung nhau nhưng không được ở bên nhau chín tháng kể từ ngày mang thai vừa ăn tết xong được một tháng lộ hạ sanh đứa bé trai cô đặt tên cho con là đăng thành Từ khi có đứa trẻ trên đời, bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn của người phụ nữ, vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, được phơi đi bớt. Với Lụa chỉ cần con trai khỏe mạnh và bình an, cô đã lấy làm hạnh phúc rồi. Suốt mấy năm liền, Lụa vẫn làm phân cỡ cá. Công việc nặng, lương cũng tùy vào năng sức. Nhưng cô không đành tâm bỏ chống cũ mà tìm việc khác vì nơi này giống không khác gì ngôi nhà thứ hai của cô thời gian cứ trôi qua và chưa bao giờ dừng lại mới đó mà thấm thoát đã trôi qua hai mươi năm cũng là ngần ấy thời gian lụa sống ở vùng biển này và cũng là ngần ấy thời gian cô không gặp lại người tình xưa cũng chẳng biết anh còn sống hay là đã mất thời gian qua đi quá nhanh động lại trên người con gái năm xưa những cảm xúc chai sạn Từ bên ngoài đăng thành bước vô Cậu bé ngày nào giờ đã là một chàng thanh niên Do ở biển Cho nên da mang đậm màu trắm nắng Mẹ ơi Dì Loan chủ mẹ qua nhà chơi kìa Ủa, Dì Loan đi chợ về rồi hả Dạ Mới về luôn mẹ Ừ để mẹ qua Hai mẹ con qua nhà dì Loan Cùng dì Loan gói bánh tét Làm mức chuẩn bị đón Tết Loan nhìn Đăng Thành trời hỏi Thằng Thành 23 rồi hả em <cười> Dạ Tết này nữa mới 23 đó chứ Chà Năm nay nhìn nó lớn trội ha. Dạ Làm phục vụ đó chị Mất sức ăn nhiều nên mau lớn nè Nếu mà em chịu đó Coi qua Tết cho nó đi ghe biển với thằng Hưng nhà chế kìa Cũng cực lắm Nhưng bù lại tiền ổn hơn làm phục vụ ở chỗ phân cỡ ạ. Dạ. Lùa trả lời mà ngập ngừng. Muốn nói thêm nhưng mà thôi. Lúc này, Loan mới gọi con trai. Hân à, lấy sắp lá vô đi con. Dạ mẹ. Nếp với đậu được lụa đảo đều trên chảo lớn. Đoạn cho nước cốt dừa với lá dứa vô đảo chung. Cái chảo phất lên một mùi rất thơm. Hai người trải lá chuối, rải đều nếp và đậu, rồi đặt chuối chín ở giữa. Bắt đầu gói bánh, cho bột dây lạc. Hì hụt cả một ngày trời cũng xong mấy đòn bánh tét ăn Tết. Chiều hai mẹ con lụa ăn cơm bên nhà dị Loan luôn rồi mới về. Mời làm ít mức dừa, chuối ngào nữa. Còn cái khác thì ra chợ sắm. Con cũng đi mua đồ Tết đi. Dạ, mẹ mua gì không? Để con mua luôn. Ờ không nhắc rồi tao cũng quên Mai đi mua đồ Tết sớm đi Còn ra chợ mua cho mẹ 4kg thịt heo 30 trứng vịt về để mẹ kho để dành ăn Tết Nè Lũa đưa tiền cho con trai Thanh nhìn cho hỏi Ủa sao mẹ đưa nhiều vậy Con cũng có lưng mà Ôi giờ đồ nó tăng giá rồi Mẹ đưa vậy con không xài Thì mua còn dư nhiêu đưa lại cho mẹ coi coi ngủ sớm đi Mai thức sớm đi chợ mua đồ Mai mẹ qua dì Lan làm thêm mấy món nữa Dạ mà Cái chuyện con đi ghê đó mẹ Nếu mà con đi Mẹ có buồn không Mẹ có mình con à Đi cái đó nguy hiểm Kiên kỵ Nên mẹ không dám nói Anh Hưng đi mấy năm nay mà đâu có sao đâu mẹ Con đi một thời gian đem thiện về cho mẹ sửa săn lại nhà cửa Mẹ nhà nghỉ đi phân loại cá cho anh đợi cực Ở nhà giá lưới cá với gì, gì gì lo đi mẹ ừ, Thôi bay ngủ sớm đi Lộ trở về phòng của mình Nằm gác tay lên trắng Mấy mươi năm qua Lộ đã quen với cuộc sống này Tuy có nhiều cái cơ cực Nhưng được cái bình yên Gió đêm nay cứ xào sạc mãi Trên những tàu dừa Làm khó ngủ lại càng khó ngủ hơn Cái cảm giác đêm nay Trong căn nhà quen thuộc Mà giờ chính lụa lại có cảm giác như Giống như đêm đầu tiên cô mới đến vậy Nó xa lạ Lạnh lẽo Có chút đơn côi lụa thở dài Mới chớp mắt đây Giờ 24 năm rồi những ngày cận tết vùng quê tấp nập bận bịu lắm người thì làm bánh người thì bận mua đồ về trưng, sửa soạn nhà cửa tết về gió bất thổi mạnh từng cơn lạnh tê tái kéo theo cả bụi cát từ biển xô lên bờ bay mù như một làn sương mỏng có thể nói gió bất là một đặc sản ngày tết mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi này hôm nay sau khi sang nhà chị loan về Lúc này trời đã về chiều Lụa mới bắt đầu nấu thịt kho trứng thành phụ mẹ lột vỏ trứng đã luộc ra Cậu vừa lột vỏ vừa nói à, Mẹ nêm nếm đủ chưa? Để con canh nồi thịt cho Mẹ đi nằm nghỉ đi Làm bánh tết suốt cả bữa nay cũng mệt rồi <cười> Tinh tưởng được không vậy ông con? Trời ơi được chứ Ăn bao nhiêu nồi Thấy mẹ làm cũng trên dưới 50 lần rồi Chứ ít ổ gì đâu Ờ, vậy thôi mẹ lên đi văn nằm chút đau lưng quá Có cái gì ngộ ngộ quá thì kêu mẹ nghe chưa Để củi lửa nhỏ thôi Dạ Thành ở bếp trong coi nồi thịt để mẹ nằm nghỉ Cậu năm nay cũng đã ham ba Cũng là bao nhiêu năm cậu chưa từng được ăn tết cùng cha Nhưng cậu cũng chẳng bao giờ dám hỏi mẹ về lai lịch của ông Từ Thành nghĩ lại, vào năm cậu học lớp 3 Bị bạn bè trêu là đồ không có cha Cậu về nhà hỏi mẹ Thì nhận được câu trả lời Cùng với thái độ giận dữ Phút chốc nước mắt cậu bé mới 9 tuổi ấy Lưng trồng lên Mẹ là đồ độc ác Mẹ làm con không có cha Con bị bạn bè cười vô mặt là đồ không cha Con ghét mẹ Cậu chạy ra ngoài Bỏ mặt mẹ đứng đó vì trong đầu cậu lúc đó nghĩ mẹ sẽ đánh mình nhưng mà không cậu bỏ ra góc dựa trốn rất lâu nhưng không thấy mẹ đuổi theo cũng không thấy mẹ đi tiệm lúc đó cậu mới lấy can đảm đi vào trong nhà ở bên ngoài cậu nghe rõ tiếng thúc thích của mẹ chốc chốc có cả tiếng nấc của sự kìm nén cậu biết mẹ mình đang khóc nhưng lại không có can đảm bước vào bên trong chỉ im lặng ngồi ở đó Hai mẹ con ngồi tựa vào vách Cách nhau một vách ngăn mỏng Nhưng lụa không hề biết con trai đã dậy Đến lúc lụa đi ra ngoài Thành đã sớm thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe Cậu lao đến ôm lấy mẹ Mẹ Con làm mẹ khóc hả Mẹ cho con xin lỗi lụa như tìm được sự an ủi Cô xoa đầu con Không sao đâu Gió làm cay mắt mẹ thôi hả? Cậu ôm lấy mẹ thật chặt, ân hận vì lời nói làm mẹ tổn thương. Từ ngày hôm ấy, đôi mắt đỏ hoe kia luôn in sâu vào trong tâm trí của cậu. Cũng vì thế mà cậu chưa từng hỏi lại câu hỏi ấy một lần nào nữa. Thoát khỏi ký ức ngày thơ ấu, thành làm tắt bếp củi, đi ra bộ đi văn, đã thấy mẹ ngủ từ bao giờ nhìn những nếp nhăn vô tình hằn lên gương mặt chưa đổi già đó thành càng thương mẹ nhiều hơn cậu thai nhan ung buổi mới đắp cho mẹ cái mền mỏng rồi nhẹ nhàng rời đi tết năm nay qua mai vàng nở đúng mùng một tết nhà có hai mẹ con trừ bàn thờ thiên bên ngoài còn có một tượng phật quan âm và một bàn thờ ông thần tài thổ địa thì nhà chẳng còn thờ gì Tết năm nào hai mẹ con cũng sang nhà hàng sớm chơi nhiều hơn ở nhà. Cùng thời gian ấy, ở một nơi khác, có đôi vợ chồng bê giỏ quà vào trong nhà, đặt lên trên bàn. Dạ mẹ, con mới về. Ờ, bay đi về được rồi, đem đồ về ăn chi. Bàn thờ mẹ chừng có thiếu gì đâu. Bà hai ngồi ở ghế Lóng ngóng ra bên ngoài Hai vợ chồng bay về Rồi cháu tao đâu Thu nhìn mẹ chồng Mà trả lời <cười> Dạ Bé Thảo năm nay nó đi với bạn Chắc một chút á, hoặc là trưa nó mới về tới đây á. Bà hai gật gù Lâm và vợ đốt ngang cho ông hai Như một lời thư gửi Con từ xa mới về tới nhà Sau nhiều năm Lụa và Lâm giờ đây đã có cuộc sống riêng Những gì trong quá khứ chắc có lẽ đã đặt vào trong một góc khuất trong trí nhớ Trái với cuộc sống có phần vất vả của Lụa Ông Lâm sau nhiều năm Giờ đã là một ông chủ bán chân dịch ghe biển Và một số đồ liên quan đến nghề làm biển Còn có vợ và một cô con gái Cửa hàng của ông rất được khách tin tưởng Chỉ có việc nơi này hơi xa nhà Bà hai thì không nỡ bỏ phần mộ của chồng bơ dơ một mình Mà đến cửa hàng ở với hai vợ chồng Nên thỉnh thoảng Cả hai vợ chồng Lâm mới dắt cháu về thăm Người đàn bà cai nghiệt năm nào Năm nay đã già nua Hàng trên gương mặt kia là những nếp nhăn Có một chút u buồn Trong nhà vẫn còn thuê người giúp việc Nhưng bây giờ bà không còn uy thế như xưa nữa Chị mong con dâu để cho mình đứa cháu trai Từ những năm trước cũng đã gạt bỏ đi Vì mỗi lần giữa mẹ chồng và con dâu xảy ra chuyện Thì phần thiệt luôn thuộc về bà Thu nói nào là bà là cậu Tuổi của bà chỉ cần an dưỡng Ăn no ngủ kỹ là được rồi Không cần phải góp ý gì thêm Ban đầu bà với con dâu ấy Cãi nhau về vấn đề đó rất nhiều Nhưng lần nào cũng thấy con trai khó xử Nên dần già bà không nói đến nữa Bà không phải là người trọng nam kinh nữ Mà chỉ cần cháu trai Thứ nhất bà cũng là phận nữ Thứ hai Bà cũng chỉ mong trong nhà có đủ nếp đủ tẻ cho đông vui Chứ bà nào có ý gì đâu Có lẽ từ lâu bà hai đã chấp nhận an phận với cuộc sống này Ngày trước chỉ cần ai trả treo bà Có khi máu trăng đã vội chảy ra ngoài Còn bây giờ thì khác Trừ sự nhịn nhục đối với cô con dâu kia Bà chẳng làm gì khác được để gia đình của con trai êm ấm, không làm cho con thêm khó xử. Quay lại năm tháng ấy, cái lúc mà bà vẫn còn quan niệm môn đăng hậu đối, bà với ông trì chỉ vì muốn trở thành thông gia, nên bà đã thông đồng, gài bẫy con trai sai khước, rồi cho Thu lên nằm bên cạnh, thừa cơ ép lấy. Chứ thật sự đêm đó Thành không làm gì Thu cả. Bà còn cẩn thận thu xếp mọi chuyện, Để con trai gạt qua lụa Mà chịu cưới cô con dâu do bà chọn Vài tháng sau Thành bắt đầu theo hưng con của dì Loan đi ghe biển Hai năm đầu tiên thuận lợi đang thành phụ mẹ tiền xây nhà nới căn nhà trọng ra một chút và cũng xây khang trang hơn lụa ban đầu cũng thấy nhớ con nhưng lâu dần thì quen do tính chất của nghề nên tầm một tháng thì thành mới về nhà một lần lụa tuy nhớ con muốn con ở gần nhưng lại nghĩ con cũng cần phải lo cho cuộc sống sau này cũng cần có tiền để cưới vợ sinh con nên bà ôm nỗi nhớ nhung mỗi lần con trai đi ghe sau ba năm đi gây biển thành bây giờ cũng đã hai mươi sáu cũng đang có ý định làm quen với cô gái nào đó để cưới về cho mẹ một nàng dâu tháng mười năm ấy đêm trước khi ra biển thành nắm lấy đôi tay chai sần của mẹ mẹ nhà giữ gìn sức khỏe con đi chuyến này nữa rồi sẽ về cưới dâu cho mẹ nghe nói là phải giữ lời đó mẹ cũng hơn năm mươi rồi thèm dâu thèm cháo quá dạ con hứa mà thành phụ mẹ dọn cơm ra bàn hai mẹ con gấp cho nhau những phần ngon nhất <cười> sau này mà có con dâu rồi á chắc mẹ nghĩ gấp cho con quá lụa liếc con trai một cái lo quá đi ông tướng tôi sợ mấy người thương vợ á cho không gấp cho tôi thì có <cười> không có đâu con thương mẹ mà Có vợ thì thương thêm vợ Nhà của hai người phụ nữ thì phải thương đều Mẹ ăn nhiều chút đi Trời còn chưa sáng Thành theo hưng đi ra biển đánh cá Như bao lần khác Lụa ra tới biển tiễn con trai Hai em cùng những người khác lên ghe Chiếc ghe càng lúc càng ra xa bờ Lụa đưa mắt nhìn theo Cho đến khi chiếc ghe bị sương mù phủ lấy Không còn nhìn được nữa Thì mới quay trở về Tồn tại trong bà một cảm giác buồn mênh mang. Những người con trai ra biển đánh bắt Luôn ký gửi hy vọng Ở dùng biển khơi Về một cuộc sống ấm no hơn Nhưng mà tháng đó Không may mắn như những lần khác Trời cũng không thuận lòng người Bắt đầu làm bão Chiếc kè trao đảo Lắc lư mạnh bạo giữa dòng biển khơi Khiến cho những chàng trai cường tráng Cũng phải vật vả tìm chỗ bám cơn bão càng lúc càng mạnh, nước càng lúc càng tràn vào trong ghe. Những con sóng biển cứ từng hồi đánh vào, làm nước ngập cả mạn thuyền. Làn mưa trắng xóa giữa đêm đen, chúc những hạt thật mạnh đến chắc cả mặt. Trên đầu họ là những tia sét cứ thay phiên nhau lóe sáng lên, xé toạc bầu trời đêm. Chiếc ghe không chịu nổi cơn bão ấy, một chài bộ phần cũng đã bị gãy đi. Ghe càng lúc càng mất thăng bằng chao đảo và rồi cả người và ghe chìm xuống dòng biển đang giận dữ ở nơi bờ biển nhiều người đang cầu nguyện cho người thân của mình trên tàu được tai qua nạn khỏi. và cũng chính nơi ấy có một người mẹ già khóc không thành câu cổ họng nghẹn lại đôi mắt nhòa đi dị nước đang chóc tay cầu xin trời cao thương xót ánh mắt vẫn không ngưng nhìn về phía biển Ở nơi biển khơi Anh em chung thuyền giờ đã tan tác Ai cũng cố bám vào những mảnh vỡ Của chiếc ghe Với hy vọng được sống mạnh liệt Lụa nơi này Ánh mắt đã sưng lên Vẫn mong ngóng con trai Và gửi gắm hy vọng đến đội cứu hộ Loan cũng chẳng khác gì lụa Đứng ngồi không yên Vì con trai của bà cũng cùng ra khơi Trong lúc trời đột nhiên làm bão Chuyến đi hơn 20 người Nhưng khi đội cứu hộ trở về Chỉ còn chính người sống sót mà thôi Người mẹ đáng thương vẫn đưa mắt tìm kiếm con trai Mặc dù mọi người đã đi về hết Chuyến đi này để lại cho ngư dân nơi đây quá nhiều nỗi xót xa Thành mãi không về Một ngày, rồi hai ngày Lụa trong ngóng con Mà thân xác và hao gầy nhanh chóng Lúc đi cả Hưng và Thành cùng đi Nhưng lúc về chỉ có Hưng. Hy vọng con trai của mình còn sống, Cũng từng ngày mà mong manh đi. Sau một tuần, Chỉ tìm thấy thêm được bốn thân xác chết trôi, Kém may mắn, Nhưng vẫn không có thạch. Lụa như một người vô hồn trở về nhà, Đắp nắm mộ gió cho con. Giây phút lụa chấp nhận con mình đã chết, Là giây phút mà người mẹ một con, Đau lòng, nhưng không còn nước mắt để rơi nữa lụa đắm từng cái thật đau vào ngực như để giằng xé tâm can còn đau hơn vạn lần thể xác cảnh biển hoang sơ hoàng hôn đỏ thả nhẹ xuống yên bình nhưng không thể an ủi được người mẹ đã mất con sóng biển chẳng dạt vào cát vẫn bay bầu trời đã tạnh nhưng giờ đây lụa không nhìn thấy thành nữa cũng kể từ ngày hôm ấy ngư dân ở đây thường xuyên thấy lụa men theo ven biển đi đi về về gió biển thổi vào thân xác hao gầy chẳng ai thấy lụa cười nữa sau cơn bão tám ngày buổi chiều muộn cái lụa men theo bờ để trở về nhà mũi châu tình nghe thấy một mùi hôi thối thi thoảng trong gió lụa nghĩ là mùi cá chết nên cứ mặc kệ mà đi tiếp thôi Cảm xúc của người phụ nữ trung niên từ khi mất con đã hóa ra vô cảm. Cho đến khi có một cơn gió lạnh từ ngoài biển thổi vào người. Lôi nhìn ra biển, rồi chợt quay đầu, trở về vị trí nghe thấy cái mùi thối ban nãy. Bà đi theo hướng đó, cứ đi theo. Cái mùi thối của xác chết cứ chốc chốc theo gió phả vào mũi. Ở sau lưng bà, có một linh hồn đang dùng tay vẫy gọi. Như để nhờ gió dẫn đường cho bà đi Lụa như bị vong linh ấy xuôi kiến Cứ dựa vào cái mùi đó mà đi rất lâu Cho đến khi bà ra đến bãi bồi, Thì trời ơi Cách chân bà chừng hai mươi bước Có một thi thể chết trôi Xác bị trôi dính vào gốc cây Nên không bị sóng làm trôi dạt nữa Bà lụa nhìn vào thi thể ấy Tâm trí như được tỉnh táo lại Bàn hoàng mở to mắt nhìn người xấu xố mà không nói nên lời cái mùi xác phân quỷ vừa thối vừa hăng khiến cho bà phải nôn ói liên hồi cảm thấy cảnh tượng quá kinh hãi bà xá xá thể xác kia vài cái rồi quay lưng trời đi được nửa đoạn đường lại đứng lại vài giây bà Lũ đang chần chừ trong suy nghĩ rồi cũng quyết định quay trở lại bãi bồi kéo thể xác kia lên một cách khó khăn, để thể xác nhỏ kia không bị nước làm cho nổi lên phần nữa. Bà lúc này thở hồng học. Đợi ở đây nha, tôi đi kêu bà con đến giúp. vừa nói xong, bà quay người chạy thật nhanh. Có một cảm giác kia sợ đang tồn tại trong người bà. Nhưng trời sinh bà cái tánh hiện lương, thấy người gặp nạn không thể không giúp được. bà chạy trở về sang nhà của người hàng xóm vài ba người đàn ông đang nhậu lai trai chén chú chén anh những ngày cận tết xin lỗi mấy anh nhưng mà em có chuyện muốn nói những người đàn ông đã ngàn hơi men Hào sẵn với bà lụa <cười> lụa đó hả nè vô đây lấy mấy con khô mực dẹn tết đi em vợ anh ở trong nhà đó để anh kêu nghe dạ thôi Nhưng mà có người chết trôi ở ngoài bãi bồi. Xác cũng đã thúi rồi anh ơi. Những người đàn ông mở tròn mắt ra. Hả? Trời, trời ơi trời. Ai mà xấu xố vậy? Thôi thôi, cha kéo người ta lên đi. Cho họ đứng lên, kéo nhau ra bãi bồi. Làm như cái tinh động trời quá, mọi người tỉnh hết ca rượu đi. Họ cũng là ngư dân, cùng nhau tra khơi đánh cá. Nên ngoài những buổi tra khơi kiếm tiền khi trở về nhà lại tụ họp. Cũng cùng là hàng xóm của nhau cả thôi. Những ngày cận Tết, gió bất mang theo hơi lạnh. Họ làm vài ly tâm tình cho ấm người vậy thôi. Nhóm người đến được bãi bồi, đến gần xác nhận danh tính để thông báo cho người nhà. Nhưng không ai nhận ra người này cả. Cái vùng biển này còn hoang sơ. Số người sống ở đây hầu như người ta đều quen biết. Giờ sau đêm ba, Thì chôn thôi chứ biết sao giờ nhìn cũng uh, không phải là người dùng này chắc là bảo làm trôi giạt vô đây đó bọn họ đem cái xác kia vô đốt nhang rồi làm một số nghi lễ đào một cái mộ chôn lấy thân xác ấy xuống sự việc xảy ra khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ việc có người chết trôi cũng được người khác lan truyền nhanh chóng hết cả dùng nhưng có người đến Cũng không ai nhận thân xác đang nằm dưới kia là người thân cả Một ngôi mộ vô danh Nằm sâu trong tận lối mòn Người ta để rất nhiều đồ cúng xung quanh ngôi mộ kia Rồi ai nấy trời đi Chỉ còn lụa Bà nhìn ngôi mộ đó Bồi hồi vài giây rồi mới ra về Con trai của bà từ sau chuyến đi biển vẫn bạc vô âm tính Sống không thấy người Chết không tìm thấy xác. Những ngày cận Tết này Gió càng xe lạnh nhiều hơn trên đôi vai gầy Làm sót xa lòng của người mẹ tuổi xế chiều Sau khi bà quay lưng Có một linh hồn giận hiện ra cạnh bên ngôi mộ Đang nhìn theo bóng lưng của bà dần xa Tối hôm đó Bà lụa ngồi bó cối nhìn lên ánh trăng Gió càng về đêm càng hiu quạnh, Lạnh lẽo đến cô độc Nghĩ đến con trai Nghĩ đến những ngày vắng con vừa qua Lòng bà động nước rất nhanh lăn xuống má Rồi lại chạm trên môi một vị mặn đắng Vị nước mắt của sự mất mát quá lớn Linh hồn của ngôi mộ mới đắp kia đi theo bà Vào nhà Và đứng nhìn dạy tấm hình kỷ niệm của hai mẹ con Nhìn xung quanh nhà hồi lâu Mới tiến lại chỗ bàn thờ, Nơi mà người mẹ già đặt di ảnh của đứa con trai Trong tiếng gió trị trạo Bà lụa nghe một tiếng nói quen thuộc Mẹ ơi Ánh mắt bà bỗng trở nên sáng bừng lên Nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói đó Linh hồn nhìn thấy bà Có một chút khó xử Vì hắn biết Hắn đã vô tình chạm vào nỗi đau trong đáy lòng của bà rồi Thành à Là con hả Con về với mẹ rồi phải không con Trời ơi con tôi Giờ mẹ làm sao Mới có thể nhìn thấy con được Bà lụa vẫn không ngừng kiếm tìm Trong giọng nói ấy chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào Lương tâm của linh hồn thoáng chút dày dứt Không trả lời bà lụa nữa ta ơi Mẹ nhớ con Làm sao mẹ sống nổi để con ơi linh hồn kia nhìn vào di ảnh trên bàn thờ cúi mặt xuống rồi lại ngẩng mặt lên hiện ra nói với bà con xin lỗi bà lụa quay đầu nhìn vào nhân ảnh mờ ảo của con trai gào khóc không thể kiểm soát vì quá đớn đau con trai bà đứa trẻ mà bà sinh ra nuôi lớn bằng da bằng thịt mà giờ đây Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Con trở về với một linh hồn không thể xác. Linh hồn quỳ mộp xuống Dập đầu Con xin lỗi Con muốn gọi mẹ là mẹ Bà lụa quẹt hai hàng nước mắt Bà lắc đầu Sao vậy Con là con của mẹ mà Bà lụa ôm chầm lấy con trai Nỗi niềm nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua Như được thỏa Cảm xúc chưa được trọn vẹn Bà bỗng giật mình Dưới hiên nhà Bên cạnh cửa Bà đang ngồi một mình Bà lụa nghẹn ngào nhận ra cảm giác lúc nãy giờ Chỉ là mơ mà thôi Gió đêm càng lúc càng lạnh Khiến cơ thân xác ấy nổi da gà Bà lụa đóng cửa quay vào trong Cảm xúc trong mơ như vẫn còn tồn động Bà nhìn về di ảnh của con. Cảm giác trong mơ sao quá ư chân thật. Mặc dù trong phân cảnh ấy khiến cho bà có chút khó hiểu. Bà đến bên bàn thờ rút cây nhan trà đốt cho con. Thành ơi! Con sống khôn tác thiên. Nếu đã về đây với mẹ thì làm cái gì đó cho mẹ biết đi con bà thắp nhang lên lư hương linh hồn có chút chần chừ rồi cũng đi ra sau bếp cố tình làm rơi chén trên kệ xuống bà lụa cũng nhanh chân đi ra sau thấy cái chén tự nhiên bị vỡ sau câu khấn bà hít một hơi thật sâu nếu con đang ở đây với mẹ làm bể thêm một cái chén nữa đi con cái chén sành nằm ngoài cùng ở trên vàng một lần nữa bị tác động vô hình mà rơi xuống nền vỡ hết ra một mảnh bà lụa chứng kiến tận mắt lúc này mới đau xót thật sự hai chân như mất đi hết sức lực ngồi xuống nhìn những mảnh vỡ kia trời ơi ông trời không thương con thành ơi mẹ nuôi con chưa một lần ăn thở Chưa một lần đùi mày phải hiếu thảo với mẹ Vậy mà Bây giờ mày bỏ mẹ mà đi sao thành <cười> Đồ bật hiếu <cười> Con ơi là con lụa gào khóc oán trách trong sự hy vọng bị sụp đổ Tuy bà lập bàn thờ cho con Nhưng người mẹ ấy vẫn mong rằng con đang còn sống Và đang tồn tại Với bà Không tìm thấy xác của con Thì là một niềm hy vọng Mặc dù bà biết thân xác kia Rất dễ bị biển nhấn chìm Rất dễ bị cá ăn mất đi Nhưng bà không muốn tin vào điều đó Linh hồn đứng bên cạnh bà Hiểu được tâm can của bà Đang đau đớn biết nhường nào Ôm lấy bà an ủi Mặc dù biết bà không cảm nhận được Sự hiện diện của mình dù bà không muốn nhưng kể từ giây phút này lụa đành phải chấp nhận rằng con trai của bà đã thực sự ra đi sáng hôm sau cũng như mọi ngày bà lụa nấu cơm cúng cho con trai cái tết đầu tiên vắng con làm cho bà không còn vui nữa những năm trước khi sang nhà của loan hai mẹ con cũng đi nhưng năm nay Chỉ còn có mình bà cùng với chị Loan Ôm lại những kỷ niệm xưa cũ Sau Tết, mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc. Bà lụa cũng tìm cho mình một nghề làm khô. Bà bắt đầu mua mực, mua cá về làm khô kiếm ít tiền lời trang trại cuộc sống. Dù gì bà cũng đã có tuổi rồi, cái nghề phân cỡ khá vẫn còn, nhưng không còn phù hợp với bà nữa. Những con mực tươi được bà tẩm dị, rồi phơi đủ nắng, khi được nướng lên thì thịt rất ngon. Mọi người trong xóm cũng biết hoàn cảnh của bà cứ hết thì lại mua ủng hộ luo bán cho anh năm khô mực với khô cá đi mỗi lần một ký <cười> chàng ơi anh mua chi nhiều vậy anh ủng hộ em hoài à em cảm ơn anh nha <cười> anh mua biếu cho người ta chỉ tại em làm ngon mà nên anh mới mua hoài đó luo gói khô vô giấy báo rồi bọc vào ni lông đưa cho khách dạ giá vẫn như cũ em cảm ơn anh nhiều người đàn ông đếm tiền vừa trả cho lụa vừa nói qua đi nhậu nhà ông tư lúc chặn dạng về có thấy uh, thấy thằng thành đứng ở chỗ phơi khô dạ em cũng nghe mấy anh mấy chị nhắc về chuyện đó cũng có vài người nói với em rồi thôi chuyện qua lâu rồi đừng có buồn nữa Thằng nhỏ chết linh. Thỉnh thoảng anh còn nghe nói nó báo mộng cho mấy người trong xóm kêu mua khô ủng hộ em. Hàng xóm ở đây đâu ai là không biết mà nó hiện. Mất trội nhưng mà vẫn thương mẹ nó. Người ta ngại thấy hồn thì cũng có ngại. Nhưng mà người ta không có sợ đâu. Dạ, tính trai mới bán được hơn 2 tháng à. Mà nghe mọi người nói thằng nhỏ linh quá Ngủ hay mơ thấy nó rủ mua khô Thiệt tình làm phiền bà con quá Có gì đâu Nó không kêu thì hàng xóm cũng mua ủng hộ mà Thôi anh dìa Đi gặp mấy ông anh rồi chuẩn bị ra khơi nữa đây Gió yên biển lặng rồi Dạ em cảm ơn Nhìn người đàn ông đi xa khuất, Lụa lúc này mới ngoái đầu Nhìn vào chỗ phơi khô Bà biết con vẫn đang ở với mình, nhưng mà bà không có cách nào nhìn thấy được con như hàng xóm vẫn đồn thổi. Chuyện thành chết linh, thường mời những người hàng xóm mua khô giúp mẹ, dần già cả xóm biển biết hết. Trong suy nghĩ của họ có phần sợ chuyện gia chạm với người âm, nhưng nghĩ lại, ở một góc độ nào đó, họ thấy đó là sự báo hiếu của người con đã mất, nên dù sợ thì có sợ, nhưng vẫn mua. Để cho bà có vài đồng lời Kể từ ngày trông cái thân xác lạ kia Ở cuối lối mòn đến nay Cũng đã 4 tháng Trừ những dịp Tết Thanh minh Thì không ai ra đó để cúng cả Người ta cũng chẳng thấy linh hồn kia xuất hiện Và cũng chẳng biết tên của linh hồn Bị trôi giặc ấy là cái gì Mọi chuyện dần cũng chỉ còn lại Là một lời truyền miệng Rằng ở cuối lối mòn Có một ngôi mộ vô danh của người xấu xố thời gian cứ thế mà trôi nhóm người đàn ông vớt xác ở ngoài bãi bồi hôm nay lại có chuyến tụ họp tra khơi con thuyền dần xa bờ và bắt đầu chuyến hành trình bắt cá hai giờ sáng những người đàn ông đã tra khơi rồi anh em trên ghe thay phiên nhau ngủ để canh chừng đến điểm mới thì cùng nhau thả lưới cùng nhau làm việc điểm thả lưới đã được tính toán từ trước Đây là chuyến tra khơi đầu tiên của năm mới, mang bao hy vọng có nhiều cá để trở về. Trong lúc anh em thay nhau ngủ bù để lấy sức, ông Năm nằm chim bao. Một giọng nói vang vọng, lanh lảnh của cội âm đang giao tiếp với ông. Nợ ân tình của mấy bác đã lâu, hôm nay mới có dịp để cảm ơn. Ông Năm nhìn linh hồn đối diện, nhưng cho dù cố mấy cũng không thấy rõ mặt được. Con là ai? Con là người mà mấy chú giúp vớt xác từ hồi trước Tết đó. Trong cái giếc khi ngủ của ông Năm, liền nhớ ra chuyện cũ. Ờ, không có gì đâu con. Mọi người hãy đi xa hơn chỗ đã tính, tầm năm dặm, rồi kéo lưới, sẽ thu được nhiều cá hơn. Vậy sao? Ông Năm chưa kịp dứt câu thì đã choàng tỉnh dậy. Sau khi ngồi trích dài hơi thuốc với điệu bộ suy nghĩ, ghe cũng đã bắt đầu đến giờ thả lưới. Ông Năm tra phụ anh em. Trong lòng vẫn nhớ như in lời nói của dông hồn kia trong giấc mơ. Ông Tiến lại gần một người đàn ông cũng trạc tuổi với mình và cũng là một người bạn luôn cùng chí hướng với ông từ thời trai trẻ. Giọng ông lưỡng lự. Tầm tủ này rồi chuyến này xong tôi với anh cũng nghĩ Vậy đất liền kiếm việc khác nhàn hạ hơn để cho lớp trẻ nó tiến tới Dũng cũng cùng dự định với ông năm nên ông hùng cũng gật gù đồng tình nhưng miệng lại nhắc nhở đang trên ghe đó ông già chuyện gì thì để vô đất liền nói đi ông năm bật cười tay rút điếu thuốc châm quẹt lửa trội rít một hơi dài. Nhìn vào khoảng trời mênh mông nước, sóng biển nhẹ nhàng làm nhấp nhô chiếc ghe. Gió biển về đêm vừa lạnh, vừa mang chút dị mặn. Cái khoảnh khắc này giống gì đã quá đổi quen thuộc với ông Năm suốt hơn 20 năm qua. Vậy mà giờ đây, ông như luyến tiếc khoảnh khắc sắp rời xa đó. Ông tin vào chuyện kiên kỵ Chắc cũng tin vào chuyện người chết bao mộng mà phải không? Ông Hùng nhìn người bạn nói khố, trời nghiêm túc hỏi ông Năm. Thịnh chứ, bộ có chuyện gì hả? Ông Năm lại trích một hơi thuốc dài, điếu thuốc cháy và ngắn dần theo hơi. Chỉ còn một khoảng một lóng tai nữa là hết điếu. làn cối trắng trong đêm được phả ra từ miệng, mang theo một mùi của thuốc. Một cảm giác khiến cho ông Năm lấy lại chút thăng bằng trong sự suy tư còn nhớ cái người tụi mình vất xác ngoài bãi bồi không nhớ Tụi mới nằm mơ thấy nó bao mộng là đi xa thêm khoảng năm dặm nữa sẽ có nhiều cá ông có thấy đáng tin không ông hùng cau mày nhìn xuống dòng nước bị chiếc ghe chẻ đôi ờ cứ như dự tính ban đầu đã rồi kéo lưới từ từ dài thêm vài cây số nữa tôi tin ông Nhưng đâu biết được bọn họ có tên ông Hùng chứ Hai người đồng loạt nhìn sang những người anh em Đang nhanh nhẹn bắt tay vào thả lưới Rồi cả hai cũng ra phổ giúp họ Sau khi thả lưới ở chỗ đã định xong Một vài người tiếp tục đi vào nghỉ ngơi Cho đến khi có tiếng thông báo Thì mới trở ra cùng nhau kéo lưới lên Sau một hồi thì những người đàn ông cùng nhau hợp sức kéo Đái đã được chút giây Cá, tôm, mực, lẫn cả trong biển, tuột trà trời xuống sàn tạo. Những đặc sản của biển cả nhanh chóng được phân loại ra riêng. Sau khi phân loại xong, họ đến bên bếp than sưởi ấm. Một số thì lại vào trong ngủ, một số ở lại bếp than làm dài ly cho ấm bụng. Hải sản có sẵn trên ghe cũng được sơ chế nhanh, trở biến thành mồi nhậu nóng hổi. Độ thầm 2-3 tiếng sẽ kéo lưới, trở lại phân cá một lần nên khoảng thời gian neo lưới dưới lòng biển người nào mệt sẽ tranh thủ chợp mắt đi lần hai kéo lưới lại bắt đầu anh em trên ghe cùng nhau kéo cái lưới nặng trĩu. lần này khiến cho ông năm có chút hồi hộp vì ông vẫn còn nghi hoặc điều mình nhìn thấy trong giấc mơ nhưng khi cái lưới được chất giả kéo lên mọi người ai cũng mừng vì một mẹ rất lớn chút dây đá giả hàng ngàn con cá tôm con mực lẫn lộn rơi xuống sàn nhìn thích mắt vô cùng cả nhóm họ treo vì mẹ lưới trúng đậm hơn những gì mà họ tưởng tượng hơn những gì họ mong đợi rất nhiều họ bắt đầu vào việc phân loại và thả lưới lần ba xong lần này sẽ quay trở về đất liền ông năm và ông hùng khi chứng kiến lần kéo lưới này trong lòng cũng thầm tin là có một sự trợ giúp vô hình từ linh hồn đã gặp trong giấc mơ đặc biệt trong lần này thu được rất nhiều mực mai lớn. So với giá cả bán, thì mực mai được giá hơn cá rất nhiều. Điều này cũng làm cho mọi người trên ghe vui sướng tột cùng. Sau chuyến ra khơi, cả nhóm quay trở về, bán hết số thủy sản, số tiền chia xong, rồi họ lại bài ra đồ nhậu. Hình thức này như một buổi họp mặt vui vẻ với đồng nghiệp, mượn trụ để nói với nhau nhiều hơn chứ không phải là bợm nhậu cho sai mà quên cả đường đi lối về đến khi cả nhóm đều ngà ngà hơi men ông năm mới mượn rượu mà nói chẳng giấu gì mấy ông nghe cái mẻ lưới thứ hai của mình trung đầm cỡ đó đó là được uh, ma mách bảo ông hùng đang tách cái vỏ hào ăn tái chanh nghe vậy cũng gật gù ừ vụ đó ông có nối với tụi mà lúc đó cũng sắp tới giờ thả lưới mẹ đầu rồi anh em ai cũng bận rộn nên tôi với ông mới không nói ra ừ, có, có thật vậy sao ai giúp M mà già hả ông năm như một thói quen lấy bao thuốc lá trút một điếu ra châm lửa rồi rít một hơi mấy ông còn nhớ cái chuyện mà cái xác tụi mình dứt ở ngoài bãi bồi Cũng là cái đợt nhậu chung như vậy nè Rồi con lụa nó mới chạy ra kêu đám mình vớt đó Mình chôn xác thằng nhỏ ở cuối cái lối mòn Nhớ không? Họ cùng nhìn ông Năm Rồi đồng loạt gật đầu Ừ nhớ chứ Thằng nhỏ đó báo mộng cái chuyện đánh cá hay sao? Ừ Lúc ở trên ghe đó Tôi nằm mơ thấy nó nói làm Đi thêm mấy dặm nữa Rồi thả lưới. Là cái đợt thứ hai đó. Mẹ ơi. Vậy là chắc nó đổ giúp mình rồi đó. <cười> phải rồi. Hơn hai chục năm trong nghề đó. Lần đầu tiên tôi mới thấy cái mẻ lưới nhiều quá độ vậy đó nghe anh Năm. Ờ. Mà nếu như biết nó đã phụ hộ á. Thì nên mua đồ đi cúng cảm ơn nó đi. Rồi. Phải rồi. Thôi đi giờ luôn đi chứ để một hồ lai trai dài ly nữa rồi xỉn đó. Trời họ cùng đứng lên, có chút trao đảo vì men trong người. Họ ra chợ mua gà luộc, mua cả trái cây, đi vào tận sâu trong lối mòn, bài cúng trước ngôi mộ châu danh. À, tụi chú cảm ơn con nhiều. Coi như cái này là tụi chú dâng lên cảm ơn con nha. Khi nhan vừa cắm xuống lư hương trước mộ. Cả nhóm người đàn ông đều đồng loạt nhìn thấy linh hồn của ngôi mộ hiện ra. Bọn họ khi thấy vong linh đứa nhỏ đã dứt xác hôm nào toàn chạy đi thì nghe giọng nó nói. "Con cảm ơn các chú vì đã dứt xác của con và đắp mộ cho con. Cảm ơn các chú đã đến thăm con. Và con chẳng biết đền ơn như thế nào. Trừ cách chỉ cho chú năm chỗ nhiều cá thôi." À, um, tụi chú cảm ơn con Cái mẹ đó thực sự là mẹ nhiều cá nhất mà chú từng được chứng kiến Thôi uh, tụi chú về trước nghe con Bọn họ níu kéo nhau mà trời đi Linh hồn đứa nhỏ cũng tiễn họ bằng một nụ cười Mặc dù họ không dám quay đầu nhìn về phía đó nữa Giữa người âm và người dương khi chạm mặt nhau Khó tránh khỏi những cơn nổi da gà liên tiếp Sau khi nhìn bóng lưng của những người từng giúp giấc sát mình vong linh ấy Nhìn vào đầu họ cúng Có cả trái cây và thịt nữa Khi những vị sao bắt đầu nổi bật trên nền trời đen Cũng là lúc màn đêm buông xuống Giang biển Tiếng sóng va vào đá rì rào Bà lụa ngủ quên trên bộ đi văng đạc cũ Đêm nay bà mơ thấy con trai Bà thấy Thành bóp dai cho mình Dạo này trời gió chứng Mẹ đừng có ra ngoài gió nhiều được không mẹ Bà lụa ôm lấy con Bao nhiêu nhung nhớ Chỉ được thỏa mãn trong mơ mà thôi Mẹ biết rồi Cái thằng bất hiếu Bỏ mẹ mà đành đi như vậy Trong mơ Bà lại khóc như một đứa trẻ Ôm kỳ lấy thân xác kia mà nức nở Ở bên ngoài khóe mắt của bà cũng chảy ra một hàng lệ xót xa. Dường như cảm xúc trong mơ và cả ngoài thật của bà luôn đi đôi với nhau. Trên gương mặt của Thành bỗng chảy ra hai hàng lệ đen ngộm, đôi môi tái nhợt, con ngươi cũng bắt đầu hàng lên những tia đỏ và chuyển sang xanh xám, không còn nhận ra Thành nữa. Con có mẹ cũng đã quá đủ rồi. Thành gỡ nhẹ tay mẹ ra, thoát ẩn thoát hiện, rồi trên tay cầm đến cho bà một trái quýt. Mẹ ăn quýt đi. Bà lùa cầm lấy trái quýt, rồi câu mài hỏi con trai. Ở đâu con có vậy? Mẹ đâu có cúng quýt cho con. Là con lấy tiền của mẹ đi mua. Bà lùa lột vỏ, tách muối trà bỏ vào miệng. Cho đại tách một muối đưa lên miệng con Con ăn chung với mẹ đi Thành cầm lấy muối quýt mẹ đưa Ăn một cách ngon lành Một người một ma nhìn nhau Mà đôi mắt ai cũng như sắp giật trào Cái quýt không ngọt ngào như ánh mắt của họ dành cho nhau Bà lụa bây giờ chỉ ước thời gian có thể trôi thật chậm Để bà có thể gần con lâu hơn Con phải đi rồi con sẽ về nhà sớm thôi mẹ đừng lo bà chưa kịp hỏi con đi đâu thì đã vội tỉnh giấc trong không gian lặng im một vài con chó của nhà hàng xóm bỗng dưng sủa lên liên hồi âm thanh nghe rất xa nhưng vì chúng sủa trong lúc trời đêm tĩnh mịch nên những tiếng sủa cứ vang vọng càng lúc càng dữ hơn tiếng chó sủa một âm thanh kỳ lạ khiến cho người nghe chợt cảm thấy bất an Đồng lúc đó, ở phần mộ cuối đường mòn, có hai người đang quỳ xuống trước mộ mà cậu xin. Nghe nói người ở phần mộ này chết linh. Nếu mà có linh thật sự, hãy cho tôi một con số đi, để tôi trả nợ. Tôi hứa sẽ cúng cho người thật nhiều đồ ngon, đốt thật nhiều vàng mã mà. Hai thanh niên đang túng quẩn, giữa đêm lại mang găng lớn đến cầu xin một phong linh vô danh chất nhanh vong linh phần mộ ấy hiện ra giọng âm vang lạnh lảnh có chắc hai người sẽ đền ơn hay không hai thanh niên nghe được giọng nói của ma tôi biết lời thỉnh cầu đã được nghe thấy nhưng cả hai đều quỳ mập xuống mắt nhắm nghiện không có can đảm để mở ra tôi tôi hứa mà nếu, nếu mà tôi trả được nợ tôi sẽ đền ơn thực sự hai bọn tôi biết hết cách rồi trên khóe môi dòng lên mỉm cười hai anh về đi tôi sẽ theo hai anh báo mộng cho các anh quán đề nhưng lúc các anh trả được nợ cũng là lúc phải làm cho tôi một việc một thanh niên bỗng lưỡng lự à, tôi tôi không thể bán mạng mình cho ma được nếu như điều kiện của người là vậy thì xin hãy tha thứ nãy giờ chúng tôi làm phiền không Tôi không cần mạng của hai người. Chỉ cần hai người không dùng số tiền trúng mà sa vào con đường cũ tôi không giúp được. Ừ, dạ được. Chúng tôi xin hứa ngàn lần không dám tái phạm nữa đâu. Bọn cho dai nặng lãi nó kiếm hai chúng tôi nhiều quá. Giờ mà để nó tìm thấy là không có tiền trả chắc tụi nó chặt tay tôi quá. Vừa nói hai kẻ hám cờ bạc nhưng sợ chết kia vừa trung rẩy lên được rồi về đi sáng mai thức dậy thấy trên tay nổi số gì thì đánh số đó trước khi biến mất dong linh còn lên tiếng cảnh báo đừng bao giờ quên những gì đã nói với tôi trước mộ ngày hôm nay hai thanh niên quỳ ở đó một lúc lâu đến khi không còn nghe thấy tiếng từ cội xa xăm thì mới đứng dậy nhanh chân đi trên lối mòn trở về tiếng chó giận sủa lên inh ỏi trong đêm một con chó bỗng chuyển từ sủa thành tru lên những tiếng dài ai trong làng biển nghe thấy cũng nổi cả da gà bất đắc dĩ người chủ của nó phải đi ra bên ngoài kéo nó vào trong và nhốt lại trong chuồng chỉ sau vài ba phút hai con chó của hai nhà bên đều im bặt chúng dừng hẳn việc sủa một cách vô lý đó trời còn chưa kịp sáng Hai thanh niên đã dội thức dậy xem cánh tay của mình. Sau một đêm, hàng trên cổ tay của họ nổi trành trành ra hai con số màu đỏ. Nhìn thấy thứ mà mình mong muốn, hai thanh niên bất giác trùng mình vì nhận ra dòng linh ấy thật sự quá linh thiên, cầu gì được đó. Nhưng hai kẻ ba phần lo lắng, bảy phần sợ hãi trước những gì đã giao kẹo với linh hồn. Họ còn chưa biết được điều kiện mà linh hồn kia muốn là thứ gì Đã dội đồng ý rồi Trong đầu hai người thoạt qua những suy nghĩ trong tâm linh Nào là hồn ma về đòi nợ Nào là cái giá phải trả cho việc thất khứa với ma Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi Nhưng lỡ xa đọa vào cờ bạc Thiếu nợ bọn cho dai nặng lãi Đến mức bọn chúng dồn vào đường cùng Mới có cớ sự ngày hôm nay hai thanh niên đưa tài có nổi số của mình cho đối phương xem, mắt ai cũng mở to, nhịp thở mạnh không đều, sớm muộn gì cũng chết. Nghe lời ma, ít ra chết xác còn nguyên, còn thiếu nợ tụi nó có toàn thay mà chết lắm. Ừ, tốn quá rồi, để tao về nhà cha mẹ lấy đồ đem đi cầm, tiền thì tao cho mày mượn, tao phần nửa mày phần nửa, cược cho một lần này không được thì tao bỏ xứ. Gã vừa nói vừa thở dốc, vì vừa lo tra ngoài đường sẽ gặp bọn cho dai nặng lãi, sợ trên đường đi luôn có một ánh mắt vô hình đang dõi theo, sợ luôn chuyện bất kính mà gã đang suy nghĩ trong đầu. Gã đi nhanh chân ra bên ngoài, Ngó nghiêng xung quanh với điệu bộ về chừng lén lút, cái nón lưỡi chai đen đội trên đầu kéo xuống đã quá trắng. Cùng lúc đó Ở nhà bà lụa Người hàng xóm câu mày Do dự nhìn vào trong Đi đi lại lại Cho mấy cất tiếng gọi bọng vô Lụa ơi Em có ở nhà không à, Dạ anh sâm mới qua Ừ à, Bà vợ anh rủ em qua nhà chơi cho đỡ buồn Em có tiện không Bây giờ luôn hả anh Ừ qua được bây giờ thì tốt Dạ anh đợi em đóng cửa Bà Lụa quay người khép cửa lại, rồi đi cùng với ông Sâm. Trên đường đi, ông có chút lưỡng lự. Ờ, đêm qua em ngủ có ngon không? Lụa nhớ về giấc mơ gặp con hôm qua. Trên gương mặt bỗng vui hơn. <cười> dạ, ngủ ngon lắm anh. À, rồi có nghe tiếng chó nhà anh với của thằng ba đó, sủa ôm sầm giữa đêm không? Dạ có, lúc đó em cũng thức rồi. Hình như là nó còn tru nữa đó Ừ Hôm qua anh ra ngoài á, kéo nó vượt chuột Sợ nó làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà con đó Dạ Ông sâm lại đánh mắt nhìn bà lụa Giọng vừa khẳng định vừa nghiêm túc Lúc đó anh nhìn thấy một cái bóng trắng lướt nhanh ở ngoài đường Giờ đứng ở sân nhà em Bà lụa nổi da gà trước lời ông Sâm nói Mặc dù chính bà không nhìn thấy bóng trắng mà ông nói À chắc là thằng Thành nhà em á Không phải đâu Anh biết thế nào em cũng nói vậy Nhưng mà rõ ràng cái bóng đó nó nhỏ hơn thằng Thành nhiều lắm Bà lụa chợt đứng lại Nhìn ông Sâm xem ông có đang nói đùa hay không Nhưng đáp lại bà là một gương mặt Ánh mắt nghiêm túc Có cả phần nghiêm trọng của ông Sâm Khiến cho bà như nghẹt thở đi Ông Sâm nói như khẳng định Anh thấy cái bóng thằng nhóc đó lạ mặt Từ từ biến thành thằng Thành Rồi mới đi vô nhà em Nó, nó đi xuyên qua cửa luôn đó Chá gà bà lộ nổi lên Bà bất chắc trùng mình Khi nghĩ đến người sống cùng bà bấy lâu nay Không phải là con trai của bà Bà lụa vô thức lắc đầu. Dạ chắc không phải đâu Chắc anh nhìn lầm thôi Em biết là thằng Thành nó còn ở trong nhà Hôm qua em còn mơ thấy nó về nhà ôm em mà Ừ à, Anh cũng mong là mình nhìn lầm thôi Nhưng mà những gì anh nhìn thấy Anh nghe nói ma quỷ có thể giả dạ dạng người thân đã mất đặc biệt là cô hồn giả quỷ không có nơi nương tựa lụa à hay là em đi coi thầy thử đi thử nghe lời anh một lần coi sao phải hay không mà mình còn biết đường mà giải quyết chứ sau vài lần thuyết phục của ông sâm bà lụa xui lòng mà đi tìm thầy việc ma quỷ giả dạng người thân đã khuất nhằm có nơi thờ cúng có đồ ăn không phải là bà lụa chưa từng nghe Nhưng bà lại không dám tin nó lại xảy ra trong chính căn nhà của mình Lúc bà lụa đến thỉnh thầy xem chuyện tâm linh Cũng là lúc gã thanh niên về nhà Trộm hai chiếc chân đèn đồng cổ ở trên bàn thờ, Đem đi cầm để đánh đệ Đoàn gã vừa cầm tiền quay ra khỏi cửa Liền hối hận quay vô Gã nài nỉ Ch Chú ơi, con nàng nỉ chú Chú làm ơn giữ lại bột chân đèn này giùm con nghe, Con sẽ chuộc lại liền ít nhất là nhiều hơn gấp đôi số tiền đang cầm, Ch chú đừng bán nghe chú. Ừ, chú sẽ giữ. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Gã quay đi, cầm chặt số tiền trong tay, mà đi tìm người bạn duy nhất của mình để chia đôi cho đánh đệ. Hai cái chân đèn đồng cổ cầm rất được giá, nhưng đó cũng là đồ từ thời ông bà để lại. Ông bà của gã khi còn sống. Chất trân quý cặp chân đèn này Vậy mà gã lại đem cầm cố Để đánh một con số mà ma cho Lại nói chị bà lụa dẫn thầy về nhà mình Từ trong nhà Hiện lên trước mắt ông thầy là một dông linh Dông linh khi gặp vị thầy kia Lại quỳ xuống chắp tay mà lại Chị thấy ông thầy nhắm mắt Thở nhẹ ra Rồi ông nói một câu nữa vậy. Trong nhà có sự hiện diện của tình thương Có hiện hiện của sự đền ơn Có sự hiện diện của một người con trai Dạ vậy Từ con trai của con ra Còn ai nữa không thầy Thầy lại lắc đầu Nói một câu tiếp tục nữa vậy <cười> Còn chưa kịp Tết Đã sớm đoạn tụ Dạ Là, là sao thưa thầy? Nè, là phút ấy, thì không phải quả. Hôm nay chú mệt rồi, phải về nghỉ ngơi. Nhưng mà lùa, con đừng lo lắng quá. <cười> dạ, nghe thầy nói thì con cũng yên tâm rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Đoạn ông thầy ra về. Linh hồn kia một lần nữa quỳ xuống tạm biệt người thầy già. Trên khóe môi nhiều nếp nhăn, kẻ nở ra một nụ cười. Ông cảm thấy vui bởi một thứ nhân duyên mà bản thân vừa được nhìn thấy. Lại nói đến hai gã nọ, chiều hôm ấy đều trúng số đề. Số tiền vừa đủ để trả nợ cho bọn cho vay và chuột lại được cặp đèn đồng. Mạng sống của cả hai gã bằng một cách nào đó có thể nói là do hồn ma kia giúp chuột lại một lần. Hôm ấy hai gã mua rất nhiều đồ ngon, ra tận lối mòn đốt nhang cảm ơn Linh Hồng kia. Nhưng không có chuyện huyền dị nào xảy ra như lần trước nữa. Linh Hồng trong ngôi mộ kia không hiện ra. Hai gã ngồi một lúc lâu mới lẳng lặng ra về Nhưng lần này đã không còn sự hối hả, sợ sệt như lần trước nữa. Nhưng trong đêm hôm đó, trong hai căn nhà khác biệt, Hai con người vừa trả nợ bọn cho dai xong Đồng loạt mơ thấy một giấc mơ giống như nhau Bây giờ là đến lúc Hai người phải thực hiện lời hứa với ta Giọng nói lanh lảnh vang vọng Đúng chất của một linh hồn có âm lực đủ mạnh Để tác động vào cuộc sống của người trần Hai kẻ đối diện với linh hồn ấy Hồi hộp hỏi lại ngay ừ, Tôi xin cho hỏi tôi phải trả lại thứ gì ạ Ta muốn các người phải đi làm Không được quay về con đường ăn chơi cũ Vì để giúp các người trả nợ Mà số tiền ta dành dụm Đều đã đổi cho các người rồi Các người mới có cơ hội mà trúng số Ta không đòi mạng Cũng chẳng đòi tiền Bắt đầu từ ngày mai Các người đi tìm việc mà làm Nơi làm việc sẽ do ta chỉ điểm Dạ, dạ được hai gã đều chấp thuận với điều kiện mà vong linh đưa ra vì cả hai đều biết rằng nếu thất hứa với ma kết cục rất thảm hại Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên sau bao nhiêu ngày hai gã được thoải mái tâm trí, không còn sợ sệt vì chặn đánh giữa đường. Sau khi ăn cơm cùng gia đình xong, cả hai mang ba lô lên đường đi tìm việc làm. Trên đường đông người qua lại, hai gã vẫn thấy linh hồn kia đi phía trước dẫn đường. Họ cất bước nhanh thì linh hồn cũng đi nhanh, cố tình đi chậm thì linh hồn cũng chậm theo. Giống như đang duy trì một khoảng cách nhất định vậy Đoạn đứng trước một cửa hàng lớn Linh hồn quay đầu Và chỉ tay vào bên trong Ngụ ý như muốn hai gã sinh việc ở trong đó Hai gã nhìn nhau rồi cùng bước vào bên trong cửa hàng Hai gã sinh vào đúng thời điểm nơi này cần chân sai vặt Nên được nhận ngay Còn không bao lâu nữa sẽ đến Tết nguyên đáng Dân đi biển họ chăm chút cho chiếc thuyền nhiều lắm nhằm đảm bảo cho chuyến tra khơi cuối năm được suôn sẻ lưới cũng được khâu vá và có thuyền còn thay luôn lưới mới trong sớm biển vẫn còn phong phanh chuyện Thành đi đến từng nhà rủ mua khô giúp cho mẹ họ vì thương cho cảnh xế chịu khôi cúc của bà lụa vẫn nhiệt tình mua ủng hộ cho bà họ cũng chẳng thấy Thành đi từng nhà rủ mua khô nữa nhưng những lời đồng đại lại cứ nhắc đi nhắc lại thôi Bà lụa nhờ những đồng tiền lời buôn bán nhỏ lẻ, cũng sắm cho bản thân được một cái Tết đủ đầy. Chính là bà luôn chạnh lòng khi thấy gia đình người khác sưng vầy. Những lúc như vậy, bà không kìm được nước mắt. Lại nói về hai người thanh niên, sau khi được nhận làm trong cửa hàng một thời gian, hôm đó ông chủ cùng với con trai đến cửa hàng, vừa xem số liệu thống kê vật liệu bán ra trong hai tháng vừa qua. Hai cả lần đầu tiên được gặp con nuôi của ông chủ, liền sững sờ ngay. Vừa làm mà cứ nhìn theo cái dáng đi đó. Ê, mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không? Ừ, vậy mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không? Có. Cứ, mày chưa biết tao đang nghĩ gì mà. Mày đang thấy giống phải không? Không phải giống, mà là y chang đó. Y như sinh đôi vậy. Hai gã đang xì xầm với nhau trong giờ làm việc Thì bỗng người đó quay đầu Đi thẳng về hướng hai người Lúc đứng trước hai người Con đuôi của ông chủ cất giọng Tôi thấy Hai anh theo dõi tôi từ nãy tới giờ Bộ tôi có cái gì lạ lắm hay sao Khi âm thanh của giọng nói được phát ra Hai người thanh niên không kìm được mà thốt lên ừ, ừ, Đang thạnh chắc hai anh nhận nhầm người thôi. tôi tên là phong. hân hạnh được biết hai anh. sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên. hai gã vẫn nhìn đăm đăm vào người trước mặt. trời ơi. dốc dáng nét mặt thì có thể là nối người giống người. mà ngay cả giọng nói cũng giống luôn thì khó tin quá. Hả? nói vậy hai anh từng gặp người giống như tôi hay sao? trời ơi là hàng xóm với nhau biết bao nhiêu năm giống đăng thành con của dì lụa quá cuộc nói chuyện của họ bị ông chủ cắt ngang à, có chuyện gì vậy con vợ hai anh này nói con giống một người tên là đăng thành con của dì lụa vậy đó nhưng mà con nói họ nhìn người giống người thôi ông chủ khi nghe hai cái tên ấy đi đôi với nhau mắt ông chợt trợn to đôi chân mày khẽ cau lại Một mảnh ký ức giống vị đã trôi vào quên lãng, nay chợt ùa về. Sau này anh cưới em đó, em sinh con cho anh. Nếu mà con mình là con trai, mình đặt tên là Đăng Thành. Còn nếu là con gái, mình sẽ đặt là Đăng Nhi. Em có chịu không? Hình ảnh của người xưa cũ bỗng chốc chợt ùa về. Đôi mắt ông cay cay, nhìn người con trai mình nhận nuôi bao lâu nay. Thảo nào Mỗi lần nhìn vào mắt của nó Mình lại cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ như vậy Ông bỗng chốc nghi ngờ thân phận của Phong Rồi quay sang hai người thanh niên Nè nè Cái người tên lụa mà hai cậu nói ở đâu vậy vợ ông chủ ơi Ở sân biển dưới kia đó Bảy Có một đứa con trai y hệt như anh này vậy nè Chẳng biết trong đầu ông nghĩ gì mà nắm tay đứa con nuôi, rồi giục cả hai chàng thanh niên đến nhà người phụ nữ kia ngay. Ở trong nhà, trái tim bà lộ lúc này lại đập nhanh không có rõ lý do. Bà chợt ngồi bệt xuống thềm cửa, tay ôm lấy ngực trái. Trong lòng xuất hiện một cảm giác nung nao khó tả. Và cái lúc mà hai ánh mắt già nuôi nhìn nhau, trong phút chốc đôi mi ngấn lệ sống mũi cay xè vì cả hai đều đã nhận ra được đối phương ông đi từng bước thật chậm tiến đến gần người phụ nữ bà lụa lại bị chôn chân nhìn người đàn ông xưa cũ giọng bà nghẹn ngào đi vì nhận ra được người tình thời son trẻ của bà anh lâm lụa đúng là em rồi Anh không nghĩ cuộc đời này của anh Đã có cơ hội được nhìn thấy em Trong đôi mắt ướt nhòe nước Bà lùa thấy hình dáng của con trai liền chạy đến mà ôm chầm lấy Khi bà xác định được người bà ôm bằng xương bằng thịt Không phải là mộng tưởng như bà nghĩ Cũng hoàn toàn không phải là giấc mơ hư vô Mừng đến nỗi gạo lên tên con Thành à Bà Lùa giàn dụ nước mắt Ngước nhìn con trai Nhưng đáp lại bà Là một gương mặt ái ngại Chị ơi Chị làm người rồi Không, không đâu Mẹ rứt ruột đẻ ra mày Sao mà làm được Mày bị gì vậy con Chàng trai tên Phong ấy gỡ tay bà cha Nhìn cha cậu cứu Ông Lâm kéo tay bà Lùa Tại sao em để lại bức thư dưới gốc cây là em đã tự dẫn mà? Nó là con của em sao? Bà lụa nhìn người xưa, giây phút xúc động mà không thể nói dối. Nó, nó là con của em và anh đó. Ông Lâm như bàn hoàng trước những gì bà nói. Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì bà đã ngất đi. Ông cùng hai người thanh niên dội đưa bà vô nhà nằm nghỉ mà quên mất một người đang đứng chân hững ở nơi đó. Cậu Phong hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra cho đến khi anh đi thẳng ra biển. Ý thức vẫn còn nhận thức được những gì đang diễn ra nhưng không tài nào điều khiển được thân xác như ý muốn của mình được nữa. Khi mà thân xác của anh chìm hẳn xuống biển cái cảm giác nghẹt thở khi ở trong nước khiến cho bản năng sinh tồn của anh trỗi dậy phong đạp nước liên hồi muốn trồi lên mặt nước nhưng không thể được lúc này bản thân anh lại nghe thấy một giọng nói lạ lẫm bên tai nhớ lại đi rồi những hình ảnh đứt gãy thoạt qua trong trí não của anh một người mẹ luôn yêu thương con một người mẹ luôn đứng chờ con xa khuất mới trở vào trong nhà Một hình ảnh của người đồng nghiệp đi đánh cá. Một hình ảnh anh bị bão cuốn trôi đi. Một loạt những hình ảnh khiến cho miệng ký ức của một người con phải khôi phục lại như ban đầu. Khi anh sắp nghẹt thở và buông lơi, đầu bỗng nổi lên mặt biển. Một con sóng nhẹ đưa anh đến gần bờ hơn. Anh đã biết bản thân mình là ai. Anh vừa ho sặc sụa, vừa chạy vào trong nhà. Mẹ Một lúc sau Bà lụa hồi tỉnh đã thấy mình nằm trong vòng tay của con Mẹ Là con Con xin lỗi Con, con là Thành Con của mẹ nè Bà lụa ôm chặt lấy tình yêu của mình Khóc không thành tiếng Mẹ luôn mong là con còn sống Cảm ơn trời Phật cảm ơn ông trời khoảnh khắc này có một linh hồn đứng ở trong góc khuất rơi lệ vì cảnh tượng đó thần hồn kia bỗng thấy lạnh lẽo nhưng chẳng có ai ôm lấy chẳng có ai nhìn thấy bỗng chốc nó cảm thấy trơ trọi nó thầm gọi mẹ một tiếng rồi âm thầm biến mất đi Sau khi cả ba ôm lại chuyện xưa, ông Lâm biết lụa ra đi không một lời nhắn gửi. Trong lòng cũng nghi ngờ tờ giấy kia là do mẹ ông làm ra. Mọi chuyện dù nằm trong nghi ngờ nhưng cũng đã phần nào sáng tỏa. Thành cũng biết người cưu mang mình bấy lâu nay lại chính là cha ruột của mình. Trong những ký ức, anh nhớ về cái đêm tai nạn hôm trời bão giông. Anh biết mình bị nước biển nhấn chìm. Lúc tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong bệnh viện rồi Người phát hiện ra anh lại là cha ruột của anh Một tình thương tròn vẹn Suốt nửa cuộc đời anh ao ước Không ngờ lại có được như vậy Ông Lâm để con trai ở lại với lụa Về nhà nối với mẹ già Và người vợ hiện tại những chuyện đã xảy ra Gia đình trong phút chốc bọn trở nên bối rối. Bởi sự xuất hiện của hai mẹ con lụa trên cõi đời này Sau bao nhiêu năm trồng trả Bà hai không ngờ Hai người ấy lại có thể gặp mặt nhau Còn có chung một đứa con trai Khi tuổi đã ở xế chiều Cũng không còn muốn hơn thua chọn lựa Bà cảm thấy hành động của mình năm xưa thật nông nổi Ân hận vì những gì mình đã làm Riêng về bà lụa Khi biết được con mình vẫn còn sống Bà chỉ dẹp đi cái ảnh thờ Lư hương nhang khối bà vẫn giữ ở đó Vẫn cúng cơm Vẫn gọi linh hồn kia là con trai Mặc dù giờ đây bà đã biết được sự thật Linh hồn từ hôm nọ Lại tìm tới chỗ của ông thầy già Ở với ông Được ông rất nhiều lần khuyên bảo <cười> Hãy trở về đi con Ít nhất là phải tạm biệt bà ấy một lời cuối chứ Linh hồn kia bật khóc Khi sống nó chỉ là một đứa không nhà Không cha, không mẹ lang thang khắp nơi Không ai che chở Cảm giác thèm khát tình thương Mới khiến cho nó cả gan giả danh Đăng Thành Trở thành con của bà lụa Thật ra từ ban đầu Người thầy đã biết nó không phải là Đăng Thành Nhưng vì ông nhìn thấy được trái tim thiện lương của linh hồn ấy Mới không vạch trần ra Nhưng rồi Sự thật cũng phải tới lúc được phơi bài. Đêm 30, bà lộ bài cúng một mâm cơm có rất nhiều đồ ăn. Bà tha thiết gọi phong linh ấy bằng tên của con trai, mặc dù không biết nó có còn đến ăn được nữa hay không. Tối 30, sau khi cúng giao thừa, bà mới ngã lưng ngủ đi. Trong mơ bà gặp con. Là một hình dạng của thành, nhưng từ từ thu bé lại, hiện ra một gương mặt bốc chán hệt như đứa trẻ được vớt xác năm nào con xin lỗi đã lừa gạt bà rồi nó vẫn nấc lên không ngừng bà lụa cũng trưng trưng nước mắt những ngày không gặp con mẹ thấy rất thiếu giống như mình mất đi một phần ruột gan vậy con đi đâu vậy con? nơi này không còn là nhà của con nữa. con đi, con trả lại gia đình cho ba. con con đừng đi. mẹ không quen cách con gọi mẹ là ba. linh hồn kia nước mắt lăn dài. mẹ không ghét con, vì con đã lừa gạt mẹ hay sao? Không Con không phải là đứa con mẹ sinh ra Nhưng mẹ thương con như con ruột vậy Mãi mãi là như vậy Và một người mẹ thì làm sao Có thể ghét bỏ con của mình chứ Con trai Lại đây cho mẹ ôm con Linh hồn lao tới Xa vào lòng bà mà nức nở Con Con vẫn là con của mẹ Phải không? Đúng rồi Là con của mẹ Là em trai của anh Thành Không có được đi đâu bỏ mẹ Như mấy ngày qua biết không Thằng Thành nhỏ Linh hồn ôm chặt lấy bà Lòng cảm thấy vui sướng Khi bà lụa dù biết nó là ma Vẫn chấp nhận nó làm con Dạ Con hứa con không đi nữa Sáng mùng 1 Tết Ông Lâm đến nhà dùng cơm với hai mẹ con Trên bàn còn đặt dư một chén cơm bên cạnh bà lụa Bà cảm nhận được thằng Thành nhỏ đang dùng cơm với gia đình Nhìn chén cơm trắng Mà lòng bà yên vui khôn tả Những cảm xúc khiếm khuyết bao nhiêu năm qua của ba người một dòng Bằng một cách nào đó bữa cơm đầu năm lấp đầy những buồn đau linh hồn nhỏ ấy nhìn tất cả mọi người rồi nhìn về phía mẹ mình <cười> tết nguyên đáng năm nay con có mẹ rồi tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn nguyên đáng con có mẹ của Ngọc Trâm. À, một câu chuyện rất là hợp trong một cái hoàn cảnh như thế này. Ai cũng đang mong mỏi một cái sự sum vầy với những người mà mình yêu thương. À, một đêm cuối năm, Huy mong muốn rằng tất cả những quý tính giả của Nguyễn Huy đều sẽ mang được những cảm xúc trọn vẹn đủ đầy trong một cái đêm đón giao thừa như thế này. Một năm cũ đã trôi qua. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một năm mới sắp tới. Với thêm những niềm hy vọng mới, nhiều niềm vui hơn, nhiều thuận lợi hơn Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm thật sâm vầy Một đêm thật ấm áp bên gia đình, bên người thân của mình, bên những người mà mình yêu thương nhất. Xin chào tạm biệt